đón nài nhau con ra nhìn thấy cả ba và mami đều đến đón mình bọn trẻ vui ra mặt sự vui vẻ này lọt vào mắt của lòng dạ tước khiến anh càng kiên định hơn với suy nghĩ trong lòng mình cho dù anh không yêu cô ta cũng phải lấy cô ta cho bằng được đưa bọn trẻ về nhà tua lạc lạc nhận được điện thoại của hạ thấm hỏi thăm tình hình của nhau hạ thấm từ phía cô có được rất nhiều thông tin của thần tượng dạ trạch hạo vui mừng lắm Nên biết rằng fan hâm mộ luôn luôn hiếu kỳ cuộc sống cá nhân của thần tượng Thiệt ngưỡng mộ cậu quá Lạc lạc, tại sao cậu lại may mắn đến thế cơ chứ Có cơ hội thì sắp xếp cho tớ Cũng được gặp thần tượng của tớ với nhá Được không, tớ đứng xem từ xa là được rồi Tô lạc lạc nghĩ một lúc Ồm, được thôi, nếu có cơ hội như vậy Tớ sẽ gọi điện cho cậu Ừm, nhất định phải sắp xếp đấy Ừ, được thôi, nhất định mà Tô lạc lạc cười Nhìn bọn trẻ chạy nhảy trên bãi cỏ Tâm trạng cô cũng rất tốt À cậu và Long dạ tước sinh sống với nhau thế nào Thì thế Mạch ai người đấy sống Không can thiệp lẫn nhau Giữa hai người không nảy sinh tình cảm à Rõ ràng năm năm trước Hai người đã ấy chuyện đó mà Hạ thấm không tiện nói ra Nhưng cách điều đạt Thì Tô lạc lạc hiểu ngay Cô có chút mắc cỡ Chuyện của năm năm trước Tôi đã quên từ lâu rồi đối với tớ mà nói, đêm đó xem như là bị chó cắn vậy. Bị chó cắn. Bất ngờ, phía sau vang lên một câu châm biếm. Tô lạc lạc bị bất ngờ, vội quay đầu nhìn, không biết long dạ tước đứng phía sau cô từ khi nào, một gương mặt anh Tuấn lạnh lẽo nhìn chừng chừng cô. Tô lạc lạc vội nói với Hạ Thắng. Tớ, tớ có việc rồi, tớ cúp máy trước đây. Nói xong, cô vội cúp máy, không vui, lép một cái người đàn ông phía sau. Nghe lén là không lịch sự đâu Vậy cô chửi sau lưng người ta Cũng là một chuyện lịch sự à Tôi lạc lạc cứng họng Hình như là chửi anh ta là chó rồi thì phải Gương mặt cô hơi đỏ Chuyện của năm năm trước Cô thực sự quen rồi sao Tôi thì lại nhớ rất rõ đấy Lòng dạ tức nhuyễn miệng cười Sự chủ động của cô Mùi vị trên cơ thể cô Tiếng kêu rên của cô ở dưới cơ thể tôi Tôi đều nhớ rõ cả Mặt tôi lạc lạc y chang gan heo, anh yêu rõ thế làm gì? Vì đêm hôm đó thực sự cũng rất tuyệt, lòng dạ tước cắn môi nói tình tứ, anh... anh tốt nhất là nhanh chóng quên hết đi. Tôi lạc lạc đỏ mặt xa lệnh. Nếu đêm đó thực sự giống như cô nói, là do cô sắp đặt, vậy đèn trong phòng là như thế nào? Chẳng lẽ cô còn có thể tìm trong đường dây điện phức tạp của cái khách sạn đó chỉ cắt điện mỗi căn phòng đó thôi Tôi nhớ đèn trong thang máy, hành lang đều sáng trưng Rõ ràng là có người cố ý cắt đứt Long Dạ Tước phát hiện không ngờ anh có thể hồi tưởng lại nhiều thông tin như vậy Mà khi nghĩ kỹ đến những chi tiết này lại phát hiện những lời cô ta nói trước kia đều không hợp logic chút nào Trước kia vì anh hoàn toàn không có ý định lấy cô Còn bây giờ, khi anh đã có ý định lấy cô rồi, vậy thì trước tiên phải xóa sạch nỗi oan 5 năm trước của cô. Tôi lạc lạc nhất thời không biết phải nói gì, chỉ nhìn anh. Đúng là tất cả những điều anh ta nói, cô không có lý do gì để biện hộ. Hơn nữa, cũng không biết phải làm sao để tiếp tục, khiến cho lời nói dối của mình có sức thuyết phục hơn. Bất ngờ, bàn tay long dạng thước bảy ra. Trên đó là mặt dây chuyền mà tôi lạc lạc để mất vào 5 năm trước. Tôi Lạc Lạc tức khắc đưa tay ra muốn giành lại. Đây là đồ của tôi, trả cho tôi. À, trả cho cô cũng được, nhưng cô phải nói rõ ra chuyện của đêm hôm đó, rốt cuộc chuyện là như thế nào. Ánh mắt long dạ tước bước hỏi cô, anh cũng là một trong những người bị hại. Tôi Lạc Lạc muốn lấy lại mặt dây chuyền ngay, nó có ý nghĩa rất lớn đối với cô, cô không còn cách nào khác cả, hít một hơi thật sâu. Anh thật sự muốn biết Đêm đó xảy ra chuyện gì sao? Tôi muốn biết. Ánh mắt lòng dạ tước toát ra một sự nghiêm túc. Tôi muốn cô kể lại toàn bộ cho tôi nghe, không được giấu giếm điều nhỏ nhất. Chỉ cần tôi cảm thấy tính chân thực của nó, tôi mới trả lại cho cô mặt dây chuyền. Tôi lạc lạc cắn môi. Vốn dĩ chuyện của năm năm trước có chút khó nói ra miệng, nhưng mà cô cũng không muốn giấu anh nữa. Được, tôi nói cho anh nghe. Đêm hôm đó, Tôi bị ba tôi sắp xếp vào phòng anh, chủ yếu là thay thế tô ngữ phù tặng đêm đầu tiên. Bọn họ nói anh có chứng ghét dơ, không phải trinh nữ thì không cần, vì vậy tôi trở thành vật thay thế. Ánh mắt của Long dạ Tước thâm trầm lại mấy phần, cùng với suy nghĩ của anh không sai khác nhiều lắm. Cô lúc đó tại sao lại đồng ý làm như vậy? Tại vì mẹ tôi bệnh tình nguy kịch, tôi muốn có phí phẫu thuật một triệu tệ, tuy cuối cùng... Số tiền đó cũng không thể cứu được mẹ tôi về, nhưng mà tôi dùng số tiền đó nuôi dưỡng hai đứa con. Nói xong, tôi lạc lạc nhìn về hướng bọn trẻ ngây thơ vô lo vô nghĩ, mẹ cô nhất định cũng thấy an ủi. Khuôn mặt long dạ tước căng cứng ra, khi bộ mặt thật của người nhà họ tô bộc lộ hết sang trước mặt anh, nắm đấm anh siết chặt lại mấy phần, khuôn mặt phẫn nộ. Thì ra, anh cũng là người bị bọn họ tính kế. Ngày mai... Cô có đồng ý cùng tôi về nhà họ Long một chuyến này không? Long dặn tước đột nhiên hỏi cô. Tôi lạc lạc một mặt chê bai nói. Tôi nói qua, tôi không muốn gặp người nhà của anh. Không lẽ cô không muốn đối chất với người nhà họ tôi, nói ra chân tướng sự việc của năm năm trước sao? Có cung có cầu, đó là một giao dịch, không tính là bức hại, là tôi tự nguyện. Tôi lạc lạc nói xong, cô không nghĩ vậy mà vuốt tóc lên chán. Hơn nữa, người nhà họ Long nghĩ tôi như thế nào Tôi cũng không quan tâm Dù gì thì tôi cũng đâu có gả cho anh Câu nói này của tôi lạc lạc Cũng là câu trả lời vấn đề lúc trước anh hỏi ở nhà vệ sinh Cô Long Trọng tuyên bố cường điệu một lần nữa Cô không gả Sắc mặt Long dạ tước lập tức àm đạm đi mấy phần Không lẽ gả cho tôi Còn thiệt thòi cho cô hay sao Tôi lạc lạc cắn răng nói Tôi nói qua rồi Người đàn ông mà tôi ngữ phủ đụng qua Tôi chê dơ bẩn Vậy tôi cũng có thể nói cho cô Năm năm nay Đến tay của tô ngữ phù Tôi cũng chưa từng chủ động nắm tay một lần Cô còn chê bai nữa không Lòng dạ tước giống như có vẻ không thích giải thích Nhưng bây giờ Vì muốn người phụ nữ này đánh tan mối hiểu lầm Về mối quan hệ của anh và tô ngữ phù Anh vẫn phải giải thích Tôi lạc lạc nheo mắt sốc nhìn anh Một khuôn mặt hoài nghi Tôi mới không tin đấy Năm năm nay Anh không đụng đến tô ngữ phú. Tôi nói chưa đụng qua Là chưa đụng qua Lòng dạ tước cắn răng xác nhận Cái người phụ nữ này Dám nghi ngờ anh Tô lạc lạc căn bản không tin lời của người đàn ông này Tô ngữ phù cũng không tính là xấu Người đàn ông này Sao có khả năng trong 5 năm Đều chưa hề đụng vào cô ta được Mà còn xém chút là đính hôn Nói ra ai mà tin Cũng xém chút đính hôn rồi Anh còn nói chưa đụng qua tưởng tôi là nhóc con ba tuổi à? tôi lạc lảng trẻ môi. long dạ tước suy nghĩ kỹ lại, cô ta hoài nghi mình cũng đúng. rốt cuộc thì anh và tôi ngưỡng phù từ 5 năm trước đã là quan hệ liên hôn, mà trong thời gian 5 năm muốn để cô tin tưởng bọn anh là thanh bạch, thật sự là không thể tin được. tôi lạc lạc, cô có thể nào lựa chọn tin tưởng tôi không? long dạ tước ánh nhìn đầy tình cảm khóa chặt lấy cô, muốn dùng biểu cảm chân thành làm động lòng cô. Tôi lạc lạc quay đầu không thèm nhìn, hứ một tiếng. Không thể. Vậy cô không nghĩ đến bọn trẻ một gia đình hoàn hảo hay sao? Không lẽ sau này tôi cưới một người phụ nữ khác để giáo dục con gái, cô cũng nhẫn tâm hay sao? Lòng giảm tức chỉ còn cách lấy bọn trẻ ra làm lý do. Anh nghĩ người phụ nữ này cho dù không yêu anh, vậy cô khẳng định vẫn rất yêu bọn trẻ cơ mà. Tôi lạc lạc nghĩ một hồi rồi nói. Sau này anh lấy vợ, tốt nhất lấy một người phụ nữ mà tiểu sâm tiểu hình đều thích. Lỡ như tôi lấy phải người phụ nữ độc ác thì sao? Vậy con mắt nhìn người của anh quá tệ. Tôi lạc lạc sau khi chê bai một câu, đứng dậy đi tìm bọn trẻ. Lòng dạ tước thấy cô tránh né vấn đề này. Anh lại không dễ bỏ cuộc được. Cho dù không kiếm mẹ mới cho bọn trẻ, cũng nhất định cản trở vào phòng ngửa cô kiếm ba mới cho bọn trẻ. Người đàn ông giống như dạ trạch hạo, anh tuyệt đối không cho phép. Trước tiên, không nói người đàn ông này dường như có ý đối đầu anh, thậm chí bọn trẻ cũng thích anh ta. Bọn trẻ đều chơi đến nỗi cả người mồ hôi, tôi lạc lạc nhanh chóng dắt tay hai đứa trẻ về. Nói với người đàn ông trên ghế sofa, tắm cho con trai anh cái đi. Lòng dạ tước đứng dậy, sờ cái đầu nhỏ đầy mồ hôi của con trai. Đi, ba tắm cho con. Hai đứa nhóc con sau khi tắm rửa xong, xuống lầu ăn cơm tối rồi. Cơm tối ở nhà cũng rất là ngon lành tô lạc lạc lột vỏ tôm cho con trai và con gái nhìn thấy hình ảnh hai đứa trẻ đuôi nhau ăn cô trong lòng rất mãn nguyện thỉnh thoảng cùng với lòng dạ tước ở phía đối diện ánh mắt chạm nhau tô lạc lạc có ý né tránh ánh mắt đó có ý đồ không rõ của anh ta tiểu sâm tiểu hình, nếu như ta lấy mami các con có đồng ý không lòng dạ tước đột ngột nói ra miệng tô lạc lạc đang uống một ngụm canh xém chút là ngột thở cô lấy khăn giấy che lại miệng Chương mắt nhìn người đàn ông đối diện. Tô Tiểu Sâm và Tô Tiểu Hình lập tức đồng thanh mở miệng, rất kích động nói. Đồng ý. Tiếp theo, Tô Tiểu Hình lập tức vui hết sức nhìn mẹ. Mami! Mami và ba lúc nào kết hôn? Tô Lạc Lạc có chút tức giận. Cái người đàn ông này dám để con cái tham dự chuyện này. Cái chuyện tình cảm mà căn bản chỉ có người lớn có thể quyết định. Tô Lạc Lạc đột nhiên nghiêm túc. Ta và cha các con... Vừa quen biết không lâu, gả hay không, ta cần thời gian để kiểm tra nhân phẩm của anh ta. Còn các điều kiện khác, nếu phù hợp với yêu cầu của ta, ta sẽ suy nghĩ. Mami, ba nhất định là giỏi nhất. Tôi tưởng xâm đối với tất cả của ba đều rất tự tin. Cái này không phải các con nói là được. Đây là chuyện của người lớn, con nít không được phát biểu nhận xét. Tôi lạc lạc dạy bảo. Sau đó, chừng mắt người đàn ông đối diện, cảnh cáo anh không được nói lại chuyện này nữa. Lòng dã tước vừa mới được phản hồi nhiệt tình của bọn trẻ trong lòng đã rất mãn nguyện. Như vậy có nghĩa là trong lòng bọn trẻ là rất hy vọng bọn họ kết hôn. Hai đứa nhóc lập tức ngậm miệng lại. Mami trong lòng tụi nó vẫn nghiêm khắc nhất. Đặc biệt là lúc tô lạc lạc khuôn mặt nghiêm túc, làm cho tụi nhỏ biết cái chuyện này không phải là bọn trẻ chúng có thể tham gia vào được ba, cố lên con theo ba đấy tôi tiểu sâm hướng nhìn lòng dạ tước nắm chặt nắm đấm thông minh khích lệ ba ừ, tụi con tin tưởng ba nhất định theo đuổi được mami cơ mà tôi tiểu hình cũng cổ vũ đối diện tôi lạc lạc đã ăn no rồi cô đứng dậy tôi lên lầu trước lòng dạ tước nhìn bóng người cô rời đi khóe miệng nhích lên một nụ cười tự tin anh thưởng cho mỗi đứa con một cái đùi gà lớn hai nhóc con cắn ăn ngon lành Đồng thời con lén nhìn nhau cười. Xem ra sau này, bọn chúng còn phải cố gắng thêm, cố gắng tác hợp cho ba và mami, vì một tương lai có thể tận hưởng cả tình yêu của ba và mẹ. Chuyện này nhất định phải thành công. Tôi lạc lạc về phòng, có chút nhức đầu. Vốn dĩ chung sống hòa bình, không ai can thiệp cuộc sống cá nhân của nhau cũng không tệ. Nhưng mà bây giờ, sao anh ta lại nói là muốn lấy cô? Điều này, vô hình, tạo thành áp lực cho cô... Tuy nội tâm cô rất kiên định, cô cũng tuyệt đối không gả cho anh ta. cả đời này cô cũng sẽ không gả cho ai cả. Tối ngày hôm nay, bọn trẻ yên tâm ngủ tại phòng trẻ con của chúng. Còn việc đầu tiên tôi lạc lạc làm sau khi bước vào phòng là bấm khóa trong. Cô không muốn nửa đêm anh ta lén vào phòng cô. lòng dạ tước thì làm việc trong thư phòng. Anh rời hết lịch trình làm việc sáng mai, vì sáng mai anh phải quay về nhà họ Long một chuyến, xử lý gọn gẽ những việc mà trước kia anh chưa xử lý. Tính kế, anh vào năm năm trước, chuyện này nhất định phải nói rõ trước mặt người nhà anh, để trả lại sự minh bạch cho tôi lạc lạc, cho dù cô không quan tâm, nhưng anh thì có quan tâm rồi. Sáng sớm Tôi lạc lạc vẫn còn ngủ ngon lành, điện thoại cô để trên giường vang lên bài nhạc chuông, tôi lạc lạc cầm lên xem là dạ trạch hạo. Alo, cô dùng giọng ái ngủ chưa tỉnh để trả lời. Tôi lạc lạc, hôm nay anh có hoạt động, trước 9 giờ phải đến nhà anh. Giọng dạ trạch hạo ra lệnh. Được được, 9 giờ, tôi nhớ rồi. Tôi lạc lạc vẫn muốn trở mắt một lúc, cô thầm nghĩ, dạ trạch hạo rõ ràng là một người lười biếng đến vậy. Sao ngày nào cũng gọi điện phá cô vào lúc sáng sớm như vậy? Như thế rõ ràng là không khoa học. Báo thức của Tô Lạc Lạc đúng 7 rưỡi, reo lên, cô chỉ còn cách phải thức dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Long dạ tước đã thức dậy, anh đứng ở lan can phòng ngủ chính, bấm số điện thoại của Tô Vĩ Khâm. Alo, Trạch Hạo, có việc gì không con? À, bác trai, sáng nay có rảnh không ạ? Con mời cả nhà bác đến nhà họ Long một chuyến. Vừa đúng lúc chúng ta cũng muốn đi thăm Long Lão Thái Thái, sẵn tiện bàn chuyện hôn sự của tụi con. Long Dạ Tước nhích miệng cười nhạt. Được ạ, chúng con sẽ đến sớm hơn một chút. Bên kia, Tô Vĩ Khâm nghe không ra sự miểm mai trong giọng nói của anh. Ngược lại, con tưởng Long Dạ Tước rất trùng đợi của gặp gỡ này. Tô Lạc Lạc bước vào phòng bọn trẻ, giúp bọn chúng thay đồ rửa mặt. Bảy giờ năm mươi phút xuống lầu, thân hình dài cao của Long Dạ Tước cũng bước xuống nặng nề tôi lạc lạc ngẩng đầu nhìn anh ta nói, anh đưa bọn trẻ đi học nha, tôi có việc bận rồi, sắc mặt lòng dạ tước lại có chút không vui, cô tốt nhất là đưa đơn từ chức cho anh ta vào ngày hôm nay, tôi không nghỉ việc, tôi muốn tiếp tục làm, tôi lạc lạc cũng rất kiên định, cuộc sống của cô thì phải do cô làm chủ, anh ta không có quyền can thiệp, hai nhóc con chớp chớp đôi mắt to cũng rất phiền lòng, mami và ba. Hình như rất thích cãi nhau, thế là thế nào cơ chứ nhỉ? Nói xong, tôi lạc lạc tức khắc nở nụ cười dịu dàng với hai con, hôn mỗi đứa một nụ hôn. Được rồi, đi học phải ngoan ngoãn nha, mami đi làm đây. Tạm biệt mami. Hai nhóc con vẫy tay chào cô. Tôi lạc lạc cũng quay đầu vẫy tay, mặt tư như hoa, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại và bất mãn của người đàn ông kia. Tô lạc lạc chạy một mạch đến trước cửa nhà dạy trạch hạo, bấm chuông cửa, cửa nhỏ ở cửa bên mở ra, cô đẩy cửa bước vào. Cô đang nghĩ, hôm nay dạy trạch hạo có hoạt động gì cơ chứ? Vừa bước vào đại sảnh, nhìn thấy dạy trạch hạo còn nhắm mắt ngủ trên ghế sofa, cả người còn mặc bộ đồ ngủ. Tô lạc lạc có chút bức bối. Rõ ràng bản thân còn đang ngủ, tại sao phải làm thức giấc cô chứ? Này, dạy trạch hạo, anh mau dậy đi. Tôi lạc lạc đưa tay vỗ vỗ ngực của anh ta. Lông mi rậm dày lại cong vút của Dạ Trạch Hạo mở ra, để lộ con ngươi màu hạt xẻ vừa sáng vừa hấp dẫn người khác. Tôi lạc lạc xem tỉ mỉ. Anh không phải là chồng đen sao? Anh là con lai à? Bẩm sinh đấy. Dạ Trạch Hạo chớp mắt, màu sắc đôi mắt anh ích thực có chút lạ, tuy nhiên không ảnh hưởng đến thị giác bình thường của anh. Khá đẹp mà và cũng rất đặc biệt, Tô Lạc Lạc rất ngưỡng mộ, ở nước ngoài cô nhìn thấy rất nhiều trẻ em có dòng máu lai, cảm thấy xinh đẹp quá trời. Theo tôi lên lầu thay đồ. Hả? Hả cái gì mà hả? Chuyên gia tạo hình của anh. Gia sạch Hạo nhấn mạnh chức trách của cô. Tô Lạc Lạc lúc này mới nhớ ra bản thân có một công việc như vậy, cô chỉ còn cách đứng dậy theo anh lên lầu. Khi dạ trạch hạo mở cửa phòng thay đồ của anh, cô ngây người ra vài giây, phòng đèo quần áo to quá là to luôn. Dạ trạch hạo bấm mở đèn, chỉ thấy ở ngay trung tâm phòng có một cái tủ kiếng dài chuyên để đồng hồ đá quý đắt tiền và các loại mắt kính. Tôi lạc lạc bất giác cười khổ. Tôi đối với trang phục đàn ông không có tiêu chuẩn gì cả, anh chắc chắn là muốn tôi chọn đồ cho anh sao? Thôi đi, tự tôi chọn vậy, cô xem là được rồi gia trạch hạo nói xong, anh cởi áo ngủ ra, thân hình chỉ còn mũi được quần lót lộ ra trước mặt của tô lạc lạc, hoàn toàn lõa lồ. tô lạc lạc vội che mắt quay người lại. anh, anh tự chọn đi, tôi không xem đâu. nói xong, cô mắc cỡ đỏ mặt xuống lầu. một lúc sau, chỉ thấy gia trạch hạo mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Áo quần vest màu xanh da trời trông rất bảnh bao, phối với một đôi giày da sáng bóng. Không thể không nói rằng anh ta có thể nổi bật với bất kỳ áo vest màu gì, còn có thể mặc ra cảm giác hấp dẫn mê người, phong cách thời thượng. Đẹp trai, tướng chuẩn, không thể không khâm phục. Làm tóc cho tôi. Ra trạch hạo ngồi xuống ghế sofa đợi cô đến làm tóc cho. Tôi lạc lạc làm việc ở tiệm trang điểm cô lâu, như thế, đầu tóc thì có biết làm. Tốt lạc lạc cầm reo xịt tóc, bắt đầu làm tóc cho anh ta, một lúc sau là tạo xong một cái đầu cá tính, vốn dĩ dạ trạch hạo có chút phong cách của trai choi choi, bây giờ thì tốt lạc lạc làm cho anh một mái đầu sáng sủa lộ chán. Phối với ngũ quan anh Tuấn và tinh tế, hoàn toàn hấp dẫn người khác. Dạ trạch hạo nhìn kiểu tóc của mình trong kiếng, cũng khá hài lòng. Tốt lạc lạc nhìn anh ta nói, Có cần làm mặt không? Da mặt và sắc thái của anh ta, hễ mặc áo vest lên là lúc nào trông cũng như chú rẻ và rất có tinh thần, hoàn toàn không cần thêm thắt tô điểm gì cả. Vẽ lông mày của tôi đậm hơn một chút nữa. Dạ trạch hạo mở miệng nói. Tôi lạc lạc lập tức vẽ lông mày cho anh ta, sau đó cười nói. Có cần vẽ mắt cho anh không? Dạ trạch hạo liếc cô một cái. Cô muốn tôi trông như đàn bà hả? Không phải. Không phải. Bây giờ các minh tinh nam không phải đều rất thịnh loại trang điểm này hay sao? Nói xong, tôi lạc lạc nhìn đôi mắt xinh đẹp của anh, khuôn mắt anh khá sâu, dường như tự bản thân có sẵn đường viền mắt, cho dù không vẽ thì đôi mắt này cũng đủ thu hút người khác. Được rồi, vô cùng hoàn mỹ, tôi lạc lạc hài lòng nhìn anh ta. Có phải sắp bị anh hút hồn mất rồi? gia trạch hạo nhìn cô tình tứ trước mắt mấy lần, tôi lạc lạc, lạc lập tức cười hà hả. Anh tốt nhất! Hãy mau chóng ra ngoài kia mê hoặc đám fan âm mộ của anh đi. gia trạch hạo có chút vô vị nhìn cô. Tại sao cô không có chút cảm giác gì với trai đẹp vậy? Tôi xem con trai tôi lớn lên từ nhỏ đến lớn. Tôi đã miễn dịch với trai đẹp rồi. Trong lòng tôi, con trai tôi là đẹp trai nhất. Tôi lạc lạc mỉm cười trả lời. Câu trả lời không ngờ ngại, lại làm cho gia trạch hạo cứng họng. Đúng là oát con tô tiểu sâm, sau này lớn lên chắc chắn sẽ vượt cả anh về ngoại hình. Được rồi. Một lát cùng tôi đi ăn sáng, sau đó đến công ty, khoảng 10 giờ phải xuất hiện ở một lễ kỷ niệm thành lập của một nhãn hiệu, cô đi cùng tôi. Tôi lạc lạc nghĩ trong lòng, nhất định là nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng nào mà anh làm đại diện, cô bất ngờ cũng rất thích tham gia hoạt động kiểu như vậy, dù gì thì cô cũng thích hàng hiệu cơ mà. Tại nhà họ Long Xe của nhà họ tô đã đến, chạy hai chiếc xe sang màu đen đến, tôi bị khâm một chiếc. Ông Nguyệt Dạ và Tô Ngữ Phù một chiếc Đứng trước cửa nhà ôi nghiêm của nhà họ Long, tôi ví không hy vọng hôn sự của con gái có thể tiếp tục tiến hành biết bao nhiêu Ông quay đầu nhìn Tô Ngữ Phù Một lát, con cẩn thận nói chuyện, không được nói những lời không có quy tắc Bà con đương nhiên là biết phải làm gì rồi Tô Ngữ Phù gật đầu, trong lòng cô cũng có chút căng thẳng Dù gì có một chuyện, cô vẫn chưa nói cho ba mẹ biết Uông Nguyệt Dung nhìn chồng một cái. Lòng lão thái thái, rất thích con gái. Ông lo gì? Sáng sớm, nhà họ Tô gọi điện đến. Lúc này nhà họ Long cũng đang bận chuẩn bị tiếp đái bọn họ, tưởng ân đi ra nghênh tiếp. Bà xui, bà ra đây làm gì? Chúng tôi đi vào là được rồi. Uông Nguyệt Dung vừa cười, vừa kéo thay bà, ra vẻ vô cùng thân thiết. Ba cái. Tô ngữ phù cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện chào hỏi đều đến rồi, mời vào trong nhà, từ sau lấy đính hôn lần trước, chúng ta cũng không gặp mặt nhau gì cả, một lát phải nói chuyện thật vui vẻ nha. Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi cũng muốn qua đây nói chuyện đoàng hoàng. U Nguyệt Dung cười hít mắt. Dạ tước về trước, tôi vĩ không hiếu kỳ hỏi một câu. Bạn nãy, gọi điện thoại cho nó, đang trên đường về, chắc một lúc nữa sẽ đến, mọi người vào trong uống trà trước đi. Người nhà họ Long vừa bước vào đại sảnh, lòng lão Thái Thái ngồi trên ghế bành lớn, tinh thần rất tốt, nở nụ cười nganh đón. Vĩ khâm, các người đến rồi đây à? Lão Thái Thái có khỏe không ạ? À? à, rất tốt, xương cốt của già này vẫn còn chịu được. Lòng lão Thái Thái năm nay đã 82 tuổi, thuộc dạng người phụ nữ thành công, trải qua mấy thời đại. Đồng thời, vì nhiều năm ngồi ở vị trí quyền thế, nên ngũ khí của bà đã trở nên cực kỳ bá đạo, lại cố chấp công nghiệp trăm năm của tập đoàn Long Thị cũng đã từng qua bàn tay của bà. Thế nên, cái khí trường nữ cường nhân của bà vẫn vô cùng mạnh mẽ. Lão Thái Thái, bà sẽ sống thọ trăm tuổi. U Nguyệt Dung cười lấy lòng bà, Long Lãi Thái Thái phủi tay. Sống lâu như thế cũng là một kiểu chịu khổ, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Tô Vĩ Khâm bèn ngồi xuống ghế kế bên Long Sở Hùng, hai người đàn ông bắt đầu bàn đến chuyện thương trường, còn Uông Nguyệt Dung thì lại ngồi kế bên Tưởng Ân. Em gái Nguyệt Dung, thật là cực khổ cho em quá, lại phải chịu cái khổ này. Tưởng Ân nhỏ giọng nói đến vấn đề, còn Uông Nguyệt Dung thì lập tức nghe hiểu bà ấy đang nói chuyện gì, đương nhiên là việc chồng bà có vợ bé ở ngoài, bà thở dài một tiếng. Còn có thể làm gì? Đều đã là vợ chồng già cả rồi Thì sống qua ngày vậy thôi Bây giờ em chỉ hy vọng con gái hạnh phúc Ngữ phù là một cô bé hiểu chuyện Chúng ta đều rất thích con bé Tưởng ân cười nói Chỉ là hôn sự của con bé và dạ tước Bị cái cô tô lạc lạc đó phá một cái Đến nay cũng không biết phải làm thế nào Mấy người bà con của em Đều mong chúng ta tiếp tục cái hỷ sự này À tôi biết chứ Chuyện đính hôn là Dạ Tước làm không đúng, thế nên chị đồng ý không làm lễ đính hôn nữa, trực tiếp kết hôn luôn. Tưởng Ân cảm thấy có chút mắc nợ nhà họ Tô. Tô Ngữ Phù ngồi bên cạnh nghe, trong lòng mừng thầm. Bây giờ cả nhà họ Long trên dưới đều đang hy vọng cô và Long Dạ Tước kết hôn. Long Dạ Tước là một đứa con hiếu thảo, anh có khi nào sẽ nghe lời ba mẹ cùng cô kết hôn hay không? Ai da, chuyện năm năm trước. Đúng là chúng em không ngờ rằng Tô Lạc Lạc lại cả gan đến vậy, chạy đến phòng của dạ tước, lại còn làm ra chuyện hoang đường, khiến mọi người cười chê. Hai đứa trẻ rất dễ thương, chúng ta đều rất thích, chỉ là người sau này sẽ nuôi dưỡng bọn trẻ, chúng tôi sẽ hy vọng là ngữ phù. Tưởng Ân bây giờ bất mãn Tô Lạc Lạc là vì hành động năm xưa của cô vô cùng vô liêm sỉ, đều là phụ nữ bà thật không thể tha thứ cô ta lại làm thế với con trai bà yên tâm ngữ phù rất được lòng trẻ con nếu để nó làm mẹ hai đứa trẻ thì nó nhất định sẽ làm rất tốt uông nguyệt dung cố hết sức khen ngợi con gái tô ngữ phù ở bên cạnh ngược lại lại có chút thật giật mình dù gì cô cũng thật sự không thích con mà tô lạc lạc sinh ra cái cô tô lạc lạc cũng thật là không biết điều rõ ràng 5 năm, năm xưa làm sai Em bây giờ chỉ sợ cô ta không biết có lợi dụng bọn trẻ để uy hiếp gia đình chị muốn tiền hay gì đó không. Nếu cô ta chỉ muốn tiền thì chúng ta cho là được, nhưng bây giờ cô ta cũng không chịu rời bọn trẻ. Tưởng ân thở dài, thực ra là bà biết bọn trẻ từ nhỏ sống cùng cô ta, cắt đứt quan hệ mẹ con của họ, người chịu khổ là bọn trẻ mà thôi. Vậy cũng không phải là biện pháp. Dù gì thì cũng không để cho cô ta kéo dài thời gian ở lì trong nhà của dạ tước chứ nhỉ. Phải nhớ rằng, chuyện như năm năm trước, cô ta cũng dám làm. Em thật sự không biết, bây giờ cô ta sẽ dùng thủ đoạn gì để hấp dẫn dạ tước nữa. U Nguyệt Dung nói với khuôn mặt đầy lo lắng. Nói đến chuyện này, tưởng âm cũng bắt đầu lo lắng. Đúng là một tiểu tiện nhân, em cũng thấy xấu khổ dùm cô ta. U Nguyệt Dung nói trong lòng chua chát. Thôi vậy. Cứ như năm xưa cô ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tưởng Ân lại thở dài. Lúc này, trước cửa nhà họ Long, dáng người cao thon của Long Gia Tước bước vào, nhìn thân hình thành thục hấp dẫn của Long Gia Tước, tim của Tô Ngữ Phù lập tức đập nhanh, bất cứ khi nào anh ta cũng như một cục nam châm, có sức hút mãnh liệt đối với cô. Đây cũng là 5 năm, năm nay, dưới tình cảm lạnh lùng của cô ta, cô vẫn có lý do để tiếp tục kiên trì. Người đàn ông này quá xuất chúng. Có được anh là cả đời này mãn nguyện. Tô ngữ phù dùng ánh mắt mê mẩn nhìn long dạ tước đang đi vào, còn long dạ tước cũng lướt nhìn thấy cô. Mặt anh lãnh đạm, ánh mắt vô hồn, hoàn toàn không có chút tình cảm gì của nhân loại. Tô ngữ phù lập tức cảm thấy hơi trột, cô cảm giác lòng dạ tước dường như đã nhìn thấu hoàn toàn cô rồi vậy. Tâm lý thâm hiểm, tâm tư độc ác, đều bị anh nhìn thấu hết rồi hay sao? Dạ tước về rồi đấy à? ăn sáng chưa? tưởng ân lập tức đứng dậy hỏi han. trên đường đến đây ăn quà rồi ạ. long dạ tước gật đầu trả lời. đến đây nào, dạ tước. qua chỗ bà ngồi. chúng ta bây giờ vừa hay muốn bàn chuyện hôn sự của con và ngữ phù. Long lão thái thái nhắc đến chuyện hôn sự trước, tất thảy mọi người đều dồn ánh nhìn về phía lòng dạ tước. vì thái độ của anh với hôn sự này, xưa giờ đều không rõ ràng lúc này đây, anh lại xem hôn sự này với thái độ như thế nào đây? Long Dạ Tước đi về phía sofa của Long lão Thái Thái ngồi xuống, anh nhàn miệng cười. Bà nội, con cũng hy vọng năm nay con có thể thuận lợi kết hôn. Câu nói này khiến tôi vĩ khâm và Uông Nguyệt Dung đều thở phào yên tâm, xem ra Long Dạ Tước vẫn muốn tiếp tục kết hôn. Chỉ là, Long Dạ Tước dùng giọng nói trầm thấp tiếp tục nói. Đối tượng kết hôn của con sẽ không phải là Tô Ngữ Phù, mà là người em cùng cha các mẹ của cô ta, Tô Lạc Lạc. Câu nói này lại tựa như tảng đá lớn, đột ngột bị ném vào mặt nước, khiến cho trong lòng mọi người có mặt hiện tại đều trở nên hàng ngàn sóng nước. Tưởng Ân là người đầu tiên phát ra giọng thất thanh. Dạ tước, con vừa nói cái gì đấy? Con nói đối tượng kết hôn của con sẽ không phải là Tô Ngữ Phù, mà là Tô Lạc Lạc. Mẹ của các con con Long giả tước nói với giọng cực kỳ rõ ràng Tô ngữ phù bị đả kích quá lớn Khiến cô nhất thời buộc miệng thốt ra Cái gì cơ Anh muốn lấy cái ả tiện nhân đó hay sao Ánh mắt lạnh tanh của Long giả tước Lập tức liếc qua Tô tiểu thư Mong cô chú ý ngôn từ của mình Kêu cô ấy là tô lạc lạc Không Anh không được lấy cô ta Người đính hôn cùng anh là em Người kết hôn với anh cũng là em Tô ngữ phù bất mãn kích động kêu lên, lòng lão thái thái cũng bất ngờ giận dữ lên tiếng. Dạ tước, vừa nãy con nói con muốn lấy ai làm vợ cơ. Là cái cô, năm năm trước, không hề biết nhục nhã trèo lên giường con đó sao? Lòng lão thái thái là người sinh ra trong một xã hội cũ, thế nên bà đối với việc như vậy có thái độ cực kỳ phản cảm, mà lại còn xảy ra trên người cháu bà, khiến bà càng cảm thấy phẫn nộ. Đúng thế. Dạ tước. Con, con điên rồi sao? Loại phụ nữ như thế, con sao có thể lấy về nhà chứ? Tưởng Ân cũng không đồng ý. Ánh mắt của Long dạ Tước nhìn Tô Vĩ Khâm một cái, đôi môi mỏng giò thám. Chuyện của năm năm trước, cuối cùng là như thế nào? Mọi người trước kia cũng chỉ nghe chuyện từ một phía của Tô Ngữ Phù. Con nghĩ cụ thể như thế nào? Bác trai chắc là trong lòng hiểu rõ nhất. Tô Vĩ Khâm ngây ra, không ngờ Long dạ Tước lại muốn ông giải thích. Không phải con gái đã nói rồi sao? Chẳng lẽ Long Dạ Tước vẫn còn hoài nghi? Bác trai, con nghĩ bác biết rất rõ câu chuyện mà tô ngữ phù, con gái bác trước kia nói với ba mẹ con và bà nội con là không đúng. Tốt lạc lạc cũng là con gái bác, cô ấy vô can. Cô ấy và con đều là nạn nhân trong vụ việc năm năm trước, phải không hả? Tin tô Vĩ Khâm run dẩy, chẳng lẽ Tốt lạc lạc đã nói hết mọi thứ cho Long Dạ Tước nghe rồi sao? Không ngờ... Tô Lạc Lạc lại bán đứng nhà họ Tô, điều này khiến Tô Vĩ Khâm có chút giận, nhưng mặt lại không thể hiện ra ngoài. Dạ tước, con nói ai là vô tội? Cái cô Tô Lạc Lạc đó, sao có thể là vô tội được? Tưởng Ân ngạc nhiên hỏi, dù gì lời của con trai, bà cũng tin phần nào. Long Sở Hùng thấy con trai nói với giọng điệu như vậy, phải trầm giọng nói. Dạ tước, con có chuyện gì thì mau nói ra đi, con úp mở như vậy làm gì? không được đắc tội người khác. Ánh mắt của Long Dã Tước toát ra ý mỉa mai, "Sợ là chuyện này để con nói thì không thích hợp cho lắm, phải để bản thân bác Tô nói mới được, nếu bác Tô nhớ không ra chuyện của năm năm trước, vậy con có thể gợi ý một ít cho bác nha." Uông Nguyệt Dung và Tô Ngữ Phù đều tái nét mặt mày, không ngờ Long Dạ Tước lại tin tưởng lời nói của Tô Lạc Lạc, quay ngược lại đối chất với nhà họ Tô. Mà trước kia Tô Ngữ Phù đã bịa ra một chuyện, nếu Tô Vĩ Khâm nói ra sự thật, vậy không phải là trực tiếp tác vào mặt Tô Ngữ Phù rồi sao? Để cho cô ở trước mặt nhà họ Long trở thành một con người lừa lọc. Điều này Tô Vĩ Khâm rất hiểu, lúc này đây, trong đầu ông đang nghĩ làm sao để thuyết phục được nhà họ Long dãi tước mà lại cũng không làm mất mặt con gái. Tô Ngữ Phù cắn chặt môi, Tôi lạc lạc lấy đâu ra năng lực đó, lại có thể chỉ vừa ở nhà ở Long dạ tước, chưa được mấy ngày lại có thể câu mất tâm trí của anh rồi, lại còn có thể khiến anh đứng ra biện hộ dựa trên lập trường của cô ta nữa chứ. Dạ tước, trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì không? Tô Vĩ không cười cười, ông không muốn nói, chỉ hy vọng Long dạ tước biết điều để cho ông chút sĩ diện, ít ra thì không nên nói chuyện này trước mặt Long lão Thái Thái. Tuy nhiên, cái mà Long Dạp thức muốn trong ngày hôm nay là rửa oan cho Tô Lạc Lạc. Anh muốn người nhà tiếp nhận cô gái này vì anh đã nhận định cô sẽ là người phụ nữ mà anh sẽ lấy làm vợ. Bác trai không hề có hiểu lầm gì cả. Con và Tô Lạc Lạc là người trong cuộc trong sự việc đêm hôm đó. Chẳng lẽ giữa tụi con còn có chỗ nào không hiểu nhau sao? Nếu bác không tiện nói, vậy thì để con nói cho bác nghe. Ánh mắt Long Dạ Tước đã tỏa ra sự lạnh lùng, Tô Vĩ Khâm sắc mặt hơi xa sầm, không ngờ đứa tiểu bối như Long Dạ Tước lại không hề để cho ông chút sĩ diện nào, mục đích muốn ông và người nhà mất mặt trước mọi người hay sao? Dạ Tước, con sao lại nói chuyện như thế với bác Tô? Long Sở Hùng cũng không nhìn thuận mắt với cách hành xử của con trai mình. Không phải ngữ phù đã nói rất rõ ràng rồi sao? Đêm hôm đó là Tô Lạc Lạc trộm mất thẻ vào phòng của con, còn có chỗ nào không đúng? Tưởng Ân nhìn con trai, từ nhỏ lớn lên bên bà, chuyện mà anh nhận định rồi thường là không có sai được. Nhưng bây giờ nét mặt con trai kiên định đến bà cũng phải ngạc nhiên. Tô Ngữ Phù, cô nói tôi lạc lạc trộn thẻ vào phòng cô. Tại sao cô ấy phải trộn thẻ của cô? Ánh mắt lòng dạ tước lạnh băng nhìn chừng chừng Tô Ngữ Phù đang đứng bên cạnh, có chút không tự tin. Vì vì. Vì cô ta muốn trả thù ba em và cả nhà em nữa, Tô Ngữ Phù chỉ có thể đem những lời trước kia nói qua lại, nói thêm một lần nữa, cho dù Long Dạ Tước có thể đã nhìn thấu lời nói dối của cô. Tại sao cô ấy phải trả thù gia đình cô? Long Dạ Tước như hỏi cung vậy, tiếp tục đặt câu hỏi. Vì... Um, vì cô ta cảm thấy nhà họ Tô mắc nợ mẹ con cô ta, mặc dù chồng bác có sai. Nhưng năm đó cũng là do mẹ con của Tô Lạc Lạc, không biết xấu hổ, đi rụ rỗ khuyến rỗ chồng bác trước. Thế nên, năm đó, nên phá bỏ đứa con riêng này, chứ không phải là lựa chọn sinh ra. U Nguyệt Dung tiếp lời, hôm nay, bọn họ nhất thiết phải đổi trắng thay đen, vì nhà họ Tô không thể mất mặt như thế trước nhà họ Long được. Gương mặt Long Dạ Tước u ám hơn vài phần, lạnh giọng lên tiếng. Phải không? làm năm, năm trước, khi cô ấy vào phòng tôi... Mẹ cô ấy đang nằm trong bệnh viện, tình hình nguy cấp, còn có một số tiền làm phẫu thuật ngay tức khắc. Cô ấy khẩn thiết cầu xin bác Tô ra tiền, cứu chữa mẹ cô. Thế nhưng khi đó bác trai đã đưa ra một yêu cầu vô cùng hoang đường. Nếu không, thì ông tuyệt đối sẽ không chi tiền cứu bạn, mẹ của Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc hoàn toàn không có tâm lý trả thù. Sắc mặt Tô Vĩ Khâm sầm xuống, ông chỉ nhìn chằm chằm long dạ tước, không hề nói gì, muốn biết là anh biết được sự tình đến mức nào. Đưa ra đề nghị hoang đường gì đây? Lòng lão thái thái cũng nghe đến cảm thấy có chút mơ hồ, lời của cháu trai, ban nãy, bà cũng có cẩn thận lắng nghe. Bác ấy đề nghị đưa tô lạc lạc vào phòng con thay cho tô ngữ phù, khiến dâng đêm đầu tiên của cô ấy, để người say bí tỉ như con lúc đó, tưởng cô ấy là tô ngữ phù. Sáng sớm ngày thứ hai, tô ngữ phù còn cố ý chỉ ra vết máu của đêm đầu tiên lưu lại. Lúc này, Long Dạ Tước cũng không hề che giấu ngại gùng mà nói ra những gì xảy ra vào đêm hôm đó. Tưởng Ân và Long Sở Hùng nhìn nhau, không dám tin những lời mà con trai vừa nói, còn Long Lã Thái Thái đối với những lời của cháu trai cũng lộ ra biểu hiện bất ngờ và rất sốc. Bây giờ, bọn họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà trong lòng họ thì đã nghiêng về phía lời của cháu trai mình. Hoàng Đường Đây đều là những lời từ một phía của đứa con riêng của tôi. Làm sao mà tôi có thể làm ra được việc này cơ chứ? Tô Vĩ Khâm sắc mặt tái xanh, cũng tức đến đỏ lưng. Sau khi sự việc hoàn thành, bác có chuyển tiền vào tài khoản của cô ấy một triệu tệ. Nếu muốn đi điều tra, cũng có thể tra ra được thời gian bác chuyển tiền cho cô ấy là vào khoảng hai giờ sáng nghỉ. Lòng dạ tước muốn ép Tô Vĩ Khâm thừa nhận việc làm của ông ta trước mặt người nhà anh, trả sự công bằng cho Tô Lạc Lạc. Đó, đó chẳng qua là vì bác mềm lòng. Cảm thấy có thể cứu chữa được thì cứ thử gắng một lần, vì thế mới chuyển tiền cho cô ta. Còn về thời gian thì bác quên rồi, nhưng cuối cùng cứu không thành, cũng không thể trách bác được. Tô Vĩ Khâm nói một cách lạnh lùng vô cảm. Nếu nói như vậy, Tô Lạc Lạc thật sự trộm thẻ vào phòng rồi. Tưởng Ân thắc mắc nhìn Tô Vĩ Khâm hỏi. Ánh mắt Tô Vĩ Khâm rõ ràng có chút giò dự, sắc mặt của ông ta thì rất phẫn nộ, lòng dạ tước trả lời câu hỏi của mẹ. Bác tô cho là không thừa nhận thì cũng chẳng sao, cả nhà họ Tô không thừa nhận cũng được, con tin tưởng năm đó cô ấy là Vô Can, cô ấy tuyệt đối không phải người có mưu mô thâm độc như Tô Ngữ Phù nói, nếu nói người phụ nữ đó có mưu mô thâm độc thì đó chính là Tô Ngữ Phù, con đã được chứng kiến và cũng đã bị lừa qua. Long Dã Tước dùng ánh mắt lạnh băng nhìn gương mặt của Tô Ngữ Phù, Tô Ngữ Phù lập tức không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mắt cụp xuống cảm thấy ăn năn, hai tay nắm chặt lại Cắn môi. Còn Tưởng Ân và Long Lão Thái Thái cũng nhìn về phía cô, phát hiện cô, hóa ra lại không biểu biện hộ về chuyện này. Dạ tước, ta vẫn cảnh cáo con, đứa con gái kia của ta từ nhỏ không có ai nuôi dưỡng, nếu con thật sự muốn lấy con bé, thì sau này đừng có hối hận. Tô Vĩ Khâm lạnh lùng nói xấu Tô Lạc Lạc. Ông lo lắng sau này, Tô Lạc Lạc thật sự giả cho Long dạ tước, có quyền thế, rồi sẽ quay về báo thủ cho mẹ cô ta. Đến lúc đó, nhà họ Tô sẽ không thoát khỏi xui xẻo. Lòng dã tước trước khi nghe được năm đó, Tô Vĩ Khâm ép buộc Tô Lạc Lạc làm chuyện đó, đã cảm nhận được ông ta là một người cha vô tâm. Và bây giờ, khi nghe thấy những lời này của ông ta, anh thật sự không dám tin rằng trên thế giới này vẫn có loại người máu lạnh đến vậy. Ngay cả con gái ruột của mình mà cũng có thể ác ý nói xấu bôi nhọ danh tiếng. Nếu long thiếu gia đã có hiểu lầm lớn đến vậy với nhà họ Tô chúng tôi, thì rất rõ ràng là hôn sự này cũng không cần bản nữa, chúng tôi cũng nên cáo từ. Tô Vĩ Khâm đứng dậy, nhìn vợ một cái, sắc mặt của Uông Nguyệt Dung cũng rất khó coi, nắm tay Tô Ngữ Phù. Con gái, chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói, cứ thế đi thẳng ra khỏi đại sảnh. Tưởng ân vì phép lịch sự, vẫn đứng dậy ngay tiễn ra ngoài. Long giãn tước tưởng hôm nay có thể khiến cho nhà họ Tô nói ra chuyện năm ấy. Không ngờ, Tô Vĩ Khâm vì sĩ diện bản thân, có thể sống chết không chịu thừa nhận. Đây là việc mà anh không dự liệu đến. Dạ tước, vừa nãy con cũng thất lễ quá rồi. Long sở hùng dạy bảo con trai. Ba, con đều nói là sự thật. Tuy Tô Vĩ Khâm sống chết không thừa nhận, nhưng con có thể tìm ra được chứng cứ chứng minh năm đó ông ta ép buộc Tô Lạc Lạc. Lòng dạ tước nói rất kiên định. Lòng lão thái thái ở bên cạnh nghe hết nửa buổi, cũng không hiểu chuyện gì nữa. Dạ tước, sao con có thể chắc chắn là tôi lạc lạc bị ép? Đó là do chính miệng cô ấy nói. Nếu cô ấy có tâm kế giống năm xưa, lần này cô ta lại bịa chuyện lừa con, con làm sao mà biết được? Dạ tước, đừng có dễ tin tưởng người quá. Lòng lão thái thái cũng hùa theo dạy bảo một tăng. Tưởng ân từ ngoài cửa đi vào, nhìn con trai nói. Dạ tước, sao con có thể đắc tội với nhà người ta như vậy? Con có biết bọn họ rời khỏi đây với tâm trạng bực tức thế nào không? Lòng dạ tước lạnh mặt gằn giọng. Sau này, người nhà này không được phép nửa bước, bước vào nhà họ long nữa, từ nay đoạn tuyệt quan hệ. Dạ tước, bà nãy con nói muốn lấy tô lạc lạc, là thật hay sao? Tưởng ân giận dỗi chất vấn. Tô ngữ phủ đến trước. Cộng thêm việc cô ta đã tiếp xúc với mọi người năm năm, chắc chắn mọi người sẽ lựa chọn tin tưởng cô ta. Nhưng mà cô ta toàn liên tục bịa chuyện nói dối, cho dù đối với mọi người rất hiếu thảo thì cũng chỉ là muốn ngồi vào vị trí thiếu phù nhân nhà họ Long mà thôi. Lúc này, Long Dạ Tước đã hoàn toàn nhìn thấu bụng mặt thật của nhà họ Tô. Cả nhà, ba người liên kết lại, khiến hình tượng bất hảo của Tô Lạc Lạc cắm dễ trong tư tưởng của gia đình anh. Dạ Tước Đừng dùng cảm xúc giải quyết vấn đề Tốt lạc lạc là người như thế nào Chúng ta đều không hiểu rõ Long sở hùng cho mày nói Con chỉ mong mọi người tin tưởng rằng Năm ấy cô ấy vô can Mọi người đừng có dùng ánh mắt có gai để phán xét cô ấy Mong mọi người bắt đầu nhìn nhận lại cô ấy từ đầu Long dã thước nhìn ba mẹ Đồng thời cũng quay đầu nhìn bà nội Bà nội Bà cũng vậy Vì hai đứa cháu chắc đáng yêu của bà Hãy nhìn nhận tốt lạc lạc lại từ đầu nha Cháu chắc thì ta rất thích, lòng lão thái thái gật đầu nhưng sau đó lại nói thêm. Theo như những gì con nói thì bọn ta cũng cần thời gian tìm hiểu mẹ con của bọn trẻ, không phải nói lấy là lấy ngay. Bà nội, bà mà gặp qua cô ấy thì bà sẽ cảm thấy hài lòng thôi. Lòng dạ tước nhảy miệng cười, anh biết bà nội tuổi cao, tính cách cố chấp. Cộng thêm mấy năm nay, tô ngữ phù giả bộ hiếu thảo nên đã thu phục được lòng bà, khiến cho bà tin tưởng hoàn toàn những lời mà tô ngữ phù nói trước đây. Dạ tước, bà nãy con nói những chuyện đó đều là thật cả chứ. Lòng sở hùng tỉ mỉ, hồi tưởng lại phản ứng của tô vĩ khâm bà nãy ngồi kế ông, đúng là có cảm giác xấu hổ. Quá hóa phẫn nộ, với sự hiểu biết của ông, với Tô Vĩ Khâm, nếu không phải việc ông ta làm, thì với sự tự tu dưỡng của mình, ông ta sẽ không kích động đến thế. Long dạ tước nói mệt rồi, cầm ly trà lên bàn lên uống một ngụm, thu lại khí trường u ám bàn nãy, bình tĩnh gật đầu. Không sai, con đều nói sự thật. Năm đó Tô Vĩ Khâm, không biết từ đâu, biết được thông tin là con không thích con gái không còn trinh tiết, chỉ lấy những cô còn trinh tiết thôi. Thế nên, ông ta vì muốn lấy lòng con, đã để Tô Lạc Lạc thay thế Tô Ngữ Phù, sau đó cho cô ấy một triệu tệ. Tiếp đó, mẹ cô ấy cuối cùng thì vẫn cứu chữa không được mà qua đời. Cô ấy dùng số tiền này ở nước ngoài nuôi dưỡng con của chúng con. Nói vậy, những lời mà Tô Ngữ Phù nói trước đây đều là lừa chúng ta sao? Tưởng ân mà to mắt không dám tin, tô ngữ phù trong lòng bọn họ vẫn là hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vì tô lạc lạc về rồi, còn ở trong nhà của con, nhà họ tô không muốn tô lạc lạc đem chuyện xấu của năm năm trước nói ra cho mọi người trước, nên phái tô ngữ phù sang đây bịa một câu chuyện để chúng ta nghĩ rằng tô lạc lạc có tâm địa xấu, tiếp cận con với mục đích xấu, đồng thời cũng thích lên sự oán hận và bất mãn của chúng ta với cô ấy. Lòng giã tước trả lời nghiêm túc. Lúc này, trong lòng anh chỉ muốn cười, ba mẹ nhất định không biết. Bây giờ anh muốn lấy tô lạc lạc, cô ta còn bày ra khuôn mặt chê bai, không thèm gả nữa kìa kìa. Vừa nãy, ba người nhà họ tô đều rất giận, ta cũng không hiểu tại sao. Nếu không có chuyện đó, thì bọn họ có thể ở lại, nói rõ ràng rồi hãy đi. Tại sao nói đi là đi rồi chứ? Tưởng ơn nhíu mắt nghĩ kỹ lại. Đó là vì bọn họ có tập giật mình, không dám tiếp tục đối chất với con nữa. Năm năm trước, cả cái khách sạn đều có điện, chỉ có nguồn điện của phòng con bị hư, khiến con phải mò mẫm vào phòng, nhìn không rõ cô gái trên giường là ai. Nếu nói tốt lạc là có gan này, vậy thì là chuyện không thể. Cô ấy ngay cả việc tủ điện của khách sạn ở đâu còn không biết, sao có thể tùy ý ngắt điện của mỗi phòng con? Lòng lão thái thái trao mày. Con không phải say rồi sao? Vì sao phải ngắt điện? Lòng dạng tước nhả miệng cười. Thì bọn họ sợ con không đủ say, nhận ra được cô gái trong phòng là Tô Lạc Lạc. Dạ tước, sau này con đi giao thiệp thì phải cẩn thận hơn nha, đừng có bị người ta tính kế nữa. Mẹ, lúc đó là vì con còn quá trẻ, thêm việc mọi người đột nhiên tính chuyện liên hôn, khiến tâm trạng con ấm ức, uống quá chén. Nhắc đến, Long dạ tước còn cảm thấy tức tối. Dù gì thì lúc đó, anh mới chỉ 24, cũng là sai phạm đầu tiên mắc phải. Tưởng Ân thở ra một hơi. Nếu đã vậy, thì hôn sự với nhà họ Tô coi như không thành, người nhà họ Tô cũng không bao giờ quay lại nhà họ Long nữa. Họ không còn mặt mũi quay lại, cũng không cho phép họ quay lại. Đáy mắt của Long dạ tước phả ra một tia phấn nộ, hành vi hôm nay của nhà họ Tô khiến anh vô cùng cam phẫn. Nhưng ngữ phù lần trước không phải đã nói với Tô Lạc Lạc có quan hệ tình cảm một nam minh tinh nào đó sao? Lại còn nói lần trước đến nhà con chơi, Tô Lạc Lạc bỏ nhà ra đi, hai đứa trẻ khóc đến phản cả cổ, cô ta cũng không thèm quay về, chuyện này là sao? Tưởng ơn nghĩ đến thế nào cũng cảm thấy còn chút phòng bị với Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc và vị minh tinh đó là quan hệ thượng cấp và nhân viên, cô ấy là chuyên gia hóa trang cá nhân của vị minh tinh đó, báo chí viết bậy chỉ để giành lợi ích, còn hôm ấy bọn trẻ khóc, đều là do tô ngữ phủ cả. Một tay tạo lên. Cô ta tự tác một bạc tay, rồi hàm oan là tô lạc lạc đánh. Lúc có, con cũng không đẻ tâm, nhất thời trách lầm tô lạc lạc là do con đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Gì cơ? Nhưng mà ngữ phù rõ ràng nói cô ấy bỏ nhà ra đi. Bất cứ lời nào của cô ta, mọi người cũng không tin được, chuyện xảy ra hôm đó còn rõ nhất. Long dạng tước nhíu mắt trả lời, tưởng ân mở to mắt. Với hình tượng tổ ngữ phủ xây dựng trong lòng bà năm năm nay, có chút sụp đổ, rõ sàng là một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện đến vậy, sao có thể đột ngột biến thành người nói dối liên hoàn như vậy? Mẹ, có lẽ chúng ta không nên tin lời nói của nhà họ Tô nữa thì sẽ tốt hơn, không nên có ác cảm với mẹ con bọn trẻ nữa nhỉ? Tưởng ơn nhìn mẹ chồng nói, lòng lão thái thái ngâm nghĩ một hồi, lại nhìn cháu trai. Ta đương nhiên là tin những lời cháu ta nói. Nếu người nhà họ tô năm đó thật sự ép cô bé này lên giường của dạ tước, vậy thì hôm nay cô bé sinh con ra, chúng ta phải cảm kích. Nhưng mà dạ tước, con nói muốn lấy con bé, chuyện này chúng ta tạm thời không đồng ý. Long dạ tước quay đầu nhìn về phía bà. Tại sao? Chúng ta vẫn chưa biết nhân phẩm của cô ta như thế nào, tính cách như thế nào, cô ta có phù hợp với con không? Tất cả những điều này chúng ta đều phải kiểm tra qua thế nên hai năm nữa mới tính tiếp. Không phải con không muốn cùng cô ta chung sống hai năm sau, bản thân con nhìn nhận kỹ lưỡng rồi thì hắn tính tiếp. Nói xong, lòng lão Thái Thái thở dài một tiếng. Tiếc thay cho con bé Tu Ngữ Phù rõ ràng ở trước mặt chúng ta ngoan ngoãn thành thật như vậy, vậy mà sao lại làm toàn ra chuyện ngu ngốc không vậy? Năm năm nay con bé đối xử với chúng ta rất hiếu thảo, có phải thật tâm hiếu thảo hay không, hay chỉ là vì mục đích gả vào nhà họ Long? thế thì bọn ta thực sự không biết. Tưởng Ân cũng thở dài, đồng thời cũng có chút bức bối trong lòng. Long Sở Hùng cảm khái nói: Dạ Tước nói những lời ngày hôm nay như vậy, xem ra chúng ta triệt đẻ không qua lại với nhà họ Tô. Nhà họ Long chúng ta trước giờ cũng không cầu xin họ cái gì cả, đắc tội thì đắc tội vậy. Nếu họ còn dám gây sự với con, con sẽ không nương tay đâu. Long Dạ Tước lạnh lùng hừ một tiếng. Điểm này. Long sở hùng cũng không có gì để nói. Từ ngày con trai tiếp quản công ty, doanh số năm nào cũng tăng tích cực. Đến nay, sản nghiệp của tập đoàn Long Thị đã phân bố khắp toàn cầu, ở phương diện tài chính, đã sớm xây dựng nên một đế quốc độc lập, đúng là không cần cầu cạnh ai cả. Dạ tước, bữa sau mời cô tô lạc lạc này về nhà ăn một bữa cơm, Tưởng Ân mở miệng nói. Mẹ! Tạm thời có thể sẽ không mời cô ấy về đây, đợi thời cơ chín muồi còn sẽ mời. Long Dạ Tước đương nhiên sẽ không ở trước mặt bà mẹ và bà nội biểu hiện là ngay cả đến việc chinh phục một cô gái cũng không làm được. Ai da, con bé ngữ phù thực sự thích nói dối đến thế cơ à? Long lão thái thái vẫn còn cảm thán. Năm năm tiếp xúc, bà đã xem cô ta như cháu gái ruột mất rồi. Nếu như Dạ Tước nói đều là sự thật Vậy có thể đúng là nói dối rồi, tưởng ân gật đầu. Trên đường về nhà họ Tô, Tô Vĩ Khâm sắc mặt u tối rất khó coi, Tô lạc lạc không ngờ lại để Long Giả Tước ra mặt vạch trần ông, nói suốt cuộc có xem ông là ba không vậy. Bất luận thế nào, Tô Gia và Long Gia từ nay về sau sẽ không còn qua lại. Hơn nữa, lời của Long Giả Tước, người nhà họ Long nhất định sẽ tin. Thế nên, cho dù hôm nay ông cắn chặt răng không chịu thừa nhận chuyện năm xưa, thì trong lòng người nhà họ Long có lẽ đã sớm tin hoàn toàn lời nói của Long dạ tước. Tôi bị không chỉ cảm thấy hoàn toàn mất hết sĩ diện và khiến ông phẫn nộ nhất là việc tôi lạc lạc lại nói ra sự việc của năm năm trước. Năm xưa, ông không hề nghĩ rằng sự việc sẽ phát triển thành như vậy, dù gì thì ông cũng đã đích thân cho con bé một triệu tệ, nó còn có gì không hài lòng nữa chứ. Còn việc Tô Lạc Lạc sinh con ở nước ngoài, ông cũng không hề hay biết. Ngày trước, ông cũng không hề nghĩ đến con bé sẽ đến phá hoại lễ đính hôn của con gái ông là cố ý hay vô ý. Bây giờ thì ông cảm giác có lẽ Tô Lạc Lạc còn hận ông năm đó trước kịp thời ra tiền cứu chữa mẹ nó. Nó làm như vậy là để báo thù. Trên ghế sau, Tô Ngữ Phù vừa ngồi vào xe là nước mắt chảy không ngừng. Khi đến nhà họ Long, trong lòng cô vẫn đẩy hy vọng. Bây giờ thì cô chỉ còn thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Nói như vậy, cô và Long Dạ Tước xem ra như không còn cơ hội nữa, và ước mơ làm con dâu danh gia vọng tộc cũng tan tành luôn. Nghĩ đến việc Long Dạ Tước nói muốn lấy Tô Lạc Lạc, tìm cô đau đến thỏ không nổi, Long Dạ Tước lấy ai cũng được, chỉ không được là Tô Lạc Lạc. Nếu tốt lạc lạc ngồi vào vị trí thiếu phu nhân, cô ta sẽ còn đắc ý và hằng ngày tìm đến trước mặt cô chứng minh hoanh hoa như thế nào cơ chứ. U Nguyệt Dung giận đến đỏ mặt, hôm nay ở nhà họ Long đã bị vả và vào mặt biết bao nhiêu lần, trước kia bà còn nói xấu tốt lạc lạc, còn bây giờ tưởng ơn chắc chắn đã nhìn thấu tâm tư của bà, trong lòng đang mắng nhiếc bà là giả tạo. Nhưng ít xa nhà họ Tô không thừa nhận chuyện này trước nhà họ Long, tuy đã cắt đứt mất mối giao tình, nhưng cũng tính là giữ được danh dự của nhà họ Tô. Mẹ, con phải làm sao đây? Tô ngữ phù khóc lóc, trước mặt rưng rưng, trông rất đau lòng. Con gái ngốc, thế giới này không chỉ có mỗi mình Long Dạ Tước, đàn ông nhiều vô số, còn có thể tùy ý chọn. Nhưng mà, con chỉ thích lòng Dạ Tước, mà bây giờ... Anh lại chỉ cần con tiện nhân nha đầu Tô Lạc Lạc. Yên tâm đi, nhà họ Long cũng biết là cô ta không may mắn, cũng tuyệt đối sẽ không gả cô ta vào đâu. Thân phận của cô ta không ánh sáng được, lại là con gái riêng của nhà họ Tô. Cô ta nếu dám gả, chúng ta làm người ngoài cười chê nhà họ Long bọn họ, để thế giới bên ngoài biết, lòng dã tước và Tô Lạc Lạc gian díu với nhau, để tất cả cái xấu của họ lộ ra hết. Đúng. Bây giờ người cả nước đều biết con và Long dạ Tước trước đây là một đôi, tin tức của tụi con cũng đã chuyển đi hơn 5 năm, anh ta nếu muốn lấy tốt lạc lạc, cũng chúng ta lộ ra chuyện của bọn họ, để bọn họ làm trò cười cho thế giới bên ngoài. Tô ngữ phù tức hồng hồng. Bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ như thế thôi, giải tỏa được cương tức. Tại lễ kỷ niệm thành lập của nhãn hiệu thời trang quốc tế nổi tiếng, tốt lạc lạc lúc còn ở công ty đã thay một bộ đồ hàng hiệu. Cùng dạ Trạch Hạo tham gia ngoài ngôi sao Dạ Trạch Hạo còn ba nữ mình tình khác cũng tham gia các cô mặc những bộ quần áo cao cấp đặc chế trước mặt ống kính giả tạo dáng hào phóng dạ Trạch hào chỉ là đặt tay vào túi quần mà cũng đủ đẹp trai mặc cho ký giả muốn chụp ảnh như thế nào Nói chung 360 góc độ khuôn mặt chụp như thế nào đều chỉ có một hiệu quả đó là đẹp trai các loại đẹp trai uất cởi mỏ ánh dương Chòi chòi bất cần, bất luận bộ mặt nào của anh đều là nam thần đẹp trai nhất trong lòng của fan âm mộ. Tôi lạc lạc đứng kế bên khách hứa, cô không muốn làm gì để gây chú ý cả. Hơn nữa, cô chỉ muốn im lặng đến nỗi người khác không nhìn thấy cô càng tốt. Đột nhiên, có một ký giả chụp mẹ rồi, quay đầu lại nhìn, nhìn thấy khuôn mặt của tôi lạc lạc. Người phóng viên này, đối với việc nhớ mặt một người là có trí nhớ rất tốt. Anh lập tức vui lên, cúi đầu nói với trợ lý kế bên. Chụp hình người phụ nữ này, cô ta có lẽ là bạn gái tin đồn lần trước của dạ trạch hạo. Trợ lý lập tức cầm máy chụp hình lén tô lạc lạc, tô lạc lạc phát giác, cô lập tức xấu hổ mà lấy tay che một cái. Đừng có chụp, mà cái người trợ lý này vừa chụp thì lập tức thu hút các ký giả phóng viên khác, nhanh chóng lia máy sang. Vốn dĩ ống kính đang chụp các nữ minh tinh, bỗng chốc tập trung sang người tô lạc lạc, tô lạc lạc khoảng hốt đưa tay che mặt lại. Xin đừng chụp tôi. Cảm ơn. gia trạch hạo lập tức chú ý đến hình bên đó, anh bước đôi chân dài đến đó, lạnh lùng khiển trách. Các người làm cái gì đấy? Nói xong, anh vươn tay nắm lấy tô lạc lạc từ vị trí đó dậy, nói với ký giả. Cô ấy là bạn của tôi, nếu như các người dám quấy giảy cô ấy, thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một phóng viên nào. Dạ thiếu ra, cái vị tiểu thư này là bạn gái tin đồn của ngài à? Một vị ký giả hỏi rất sắc bén, tôi lạc lạc đã xấu hổ lắm rồi, mà lúc này, eo của cô đột nhiên có một bàn tay lớn bắt lấy, ôm cô vào lòng, rất là thân mật. Đúng vậy, cô ấy là bạn gái hiện giờ tôi đang quen, cô ấy là người ngoài ngành. Nên xin các người, đừng quấy dày. Ký giả lập tức chụp mãnh miệt hơn, tôi lạc lạc lúc này cũng không tiện che nữa rồi, chỉ còn mặt xấu hổ mà đối diện với ống kính. Còn dạ trạch hạo quay người nói với nhân viên tiệm trang phục, dẫn cô ấy về phía sau đài nghỉ ngơi. Người nhân viên tiệm lập tức rất cung kính, nhiệt tình kéo lấy tô lạc lạc, dẫn cô đến phòng khách quý nghỉ ngơi. Tô lạc lạc cảm thấy ánh sáng chớp lia lia vào mắt, làm cho mắt cô thấy rất đau, thật không biết phải làm sao, là ngôi sao thì có gì tốt. Tô lạc lạc đột nhiên lại nhớ đến dạ trạch hạo vừa rồi thừa nhận trước ống kính, cô là bạn gái của anh ta lúc đó tin đồn sẽ càng lớn hơn, đúng hơn là thành sự thật mất rồi. thật sự là bức bối quá mà. dạ trạch hạo tại sao lại không xóa tan tin đồn trước mặt cánh phóng viên? thật sự thấy cô chưa đủ nổi tiếng hay sao? tiểu thư mời uống nước. thật không ngờ cô là bạn gái của dạ thiếu gia. thật xinh đẹp, cô đang mặc trên người mẫu trang phục mùa hạ năm ngoái của chúng tôi, thật thích hợp với cô. nhân viên tiệm lễ phép lại vui vẻ nói. tôi lạc lạc bất tác dĩ riuển miệng cười. Cảm ơn. Cầm lấy ly nước, cô im lặng mà uống. Lúc đó, cửa phòng mở ra, thân hình đẹp trai của dạ trạch hạo đi vào. Cô nhân viên trẻ lập tức nhìn anh thêm mấy lần, sau đó mới rời khỏi. Lúc này, phòng khách quý cũng chỉ có hai người bọn họ, tôi lạc lạc ngẩng mặt lên, có chút tức tối nhìn chầm chằm anh. Dạ trạch hạo, anh vừa rồi, tại sao lại thừa nhận với cánh báo chí, chúng ta rõ ràng không phải. Dạ trạch hạo cắn môi, nhỏn miệng cười. Coi như là giúp tôi lần này đi. Tôi lâu quá không có tin đồn, bọn họ sẽ cho rằng tôi bị đồng tính mất. Vì vậy, cô cho tôi giả dạng một thời gian. Anh... Đừng tức giận. Tôi vừa mới nói với chủ tiệm, để họ tặng quần áo cho tôi, toàn bộ đổi qua trang phục nữ hết, tặng cho cô. Chỉ ít là 5 bộ. Còn nữa, bọn họ đặt chế đồ chơi nhỏ, cô cũng có thể đem về cho các con. Tốt lạc lạc lập tức sốc mà nhìn anh. 5 bộ? vậy bao nhiêu tiền? chí ít thì cũng mấy trăm ngàn tệ đấy. trang phục nữ rẻ hơn chút, tuy nhiên tôi nói bọn họ nhất định không được chọn đồ khó coi cho cô, nhất định phải chọn bộ đẹp nhất. giả trạch hạo lộ ra một hàm răng trắng, ánh sáng của bông tai càng tôn lên đôi môi đỏ và hàm răng trắng, tuấn tú phi phàm. tôi lạc lạc muốn tức giận, nhưng mà lúc này vẫn là tức không được. Nếu như thật như anh nói, cùng anh truyền tin đồn là để đập tan sự tò mò của thế giới ngoài đối với chuyện giới tính của anh, cô ngược lại cũng không vấn đề gì. Dù gì thì bình thường, bọn họ tiếp xúc với nhau vẫn rất là có khoảng cách. Hơn nữa, anh còn được cửa tiệm tặng quần áo, cô càng có một cảm giác lấy đồ người khác thì phải trả ơn. Khoảng 12 giờ, chủ tiệm mời các ngôi sao tham gia dùng cơm, nhưng dạ trạch hạo từ chối. Lúc sắp đi, cửa hàng... Trưởng tự mình cầm 5 bộ đồ, đưa cho tô lạc lạc. Tô tiểu thư, đây là quà tiệm chúng tôi tặng cô, hoan nghênh sau này có thời gian thì đến tiệm chơi. Nói xong, một nhân viên khác đưa cho bọn họ đồ chơi nhỏ đặc chế, có thủy tinh, cũng có đồ chơi sáng tạo, cũng có búp bê vải. Tô lạc lạc rất ngại, lúc đó dạ trạch hạo vỗ vai nói, nhận lấy đi. Và lúc đó cửa hàng trưởng lại lấy 5 bộ quần áo khác cho dạ trạch hạo. Dạ thiếu gia. Anh là bảng hiệu sống của cửa tiệm, đây là thiết kế da chính của chúng tôi tạm biệt. May làm bộ cho anh, anh cũng đem về đi, mặc nhiều một chút để quảng cáo thương hiệu của chúng tôi. Dạ trạch hạo hơi kinh ngạc, đồng thời anh nguyện miệng cười. Được, tôi nhất định sẽ thường xuyên mặc ra ngoài và còn giới thiệu với bạn bè để đến tiệm của các người chọn dịch vụ đặt may. Có câu nói này của dạ trạch hạo, cửa hàng trưởng vui lắm. Mắt nhìn bọn họ rời đi, vệ sĩ của dạ trạch hạo lập tức vây đến, còn các vị trợ lý cũng qua đó cầm quần áo, tại vì rất nhanh thôi, fan hâm mộ sẽ bao vây quanh đây mà. Dạ thiếu gia, chúng ta đi cửa sau. Xe của chúng ta dừng ở cửa sau. Các trợ lý đã chọn xong đường rút, nếu không, dạ trạch hạo muốn ra khỏi cửa chính của trung tâm mua sắm, nhất định phải bị kẹt cứng ngắc. Tôi lạc lạc lần nữa phải cảm thán về độ nổi tiếng của dạ trạch hạo, thật quá nổi tiếng. Ngồi ở ghế sau của xe bảo mẫu, tôi lạc lạc cũng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn dạ trạch hạo. Chúng ta đi đâu? Giờ ăn cơm, thì dĩ nhiên phải đi ăn cơm rồi. Dạ trạch hạo nhích mày cười. Tôi mời mọi người bữa ăn thị soạn. Tôi lạc lạc vừa nghe bữa ăn thị soạn, mắt lập tức sáng rỡ, đi theo dạ trạch hạo, quá nhiên cuộc sống khác hẳn, vừa có hàng hiệu, vừa có bữa ăn thị soạn, ăn buffet hải sản, tôi lạc lạc no óc ách. Buổi chiều về đến công ty, Dạ Trạch Hạo thảo luận kịch bản với một đạo diễn, Tô Lạc Lạc thì không có gì làm, chỉ ngồi trong phòng làm việc của cô, ngồi đối diện một cái máy vi tính xem tin tức. Tiếp đó, cô chỉ là vô tình tìm kiếm thông tin của Dạ Trạch Hạo. Không ngờ, tin tức buổi sáng của họ, buổi chiều đã xuất hiện rồi. Lần này không có thông tin bị đạn bậy bà bả nữa. Dù gì, đây cũng là việc liên quan đến lễ kỷ niệm thành lập của một nhãn hiệu, chỉ là viết cô thành âm thầm, thần bí phò trợ sâu thời trang của dạ trạch hạo, hơn nữa còn chọn một bức hình không tệ lắm của cô, nhưng mà bi kịch là đem hình cô để chung với một mục với ba cô minh tinh xuất hiện ở buổi lễ. Hơn nữa, còn phải so sánh, tuy trong chữ nghĩa đều là các tụng nhan sắc cô không thua minh tinh, nhưng cô thực sự không biết. Bà vị nữ Minh Tinh đó có cảm giác như thế nào Cô là một người ngoài giới Vậy mà lại nhắc đến cô rất nhiều Như thể độ nổi tiếng của cô rất cao vậy Chiếm khoảng nội dung rất lớn Minh Tinh bây giờ không phải Đều muốn tranh nhau lên trang đầu tin tức Với chiếm diện tích trang báo hay sao Tôi lạc lạc thật không muốn nhìn thấy kiểu so sánh như vậy Cô cảm thấy hơi vô vị Long dạ tước từ nhà họ Long ăn chưa xong Mới về công ty Vừa mở máy tính ra xem hộp thư Một số tin tức gợi ý nhảy ra Thông thường, anh đều chọn tắt cửa sổ giao diện ngay. Tuy nhiên, ánh mắt anh nhìn lâu hơn một giây, và nhìn thấy một bức hình, lại còn có cả hàng chữ to. Bạn gái dạ chạy hạo lộ diện thân phận, thần bí, phò trợ lễ kỷ niệm thành lập một nhãn hiệu. Ba chữ dạ chạy hạo vô hình chung, trở thành một cái gai trong mắt của lòng dạ tước. Nhìn thấy tên anh ta, anh cảm thấy không vui. Con bức hình phía dưới tuy nhỏ nhưng gương mặt hình trái xoan xinh đẹp của Tô Lạc Lạc vừa nhìn là nhận ra ngay. Sắc mặt Long Dạ Tước lại hầm hầm, nheo đôi mắt phát ra hàn khí lại nhìn chừng chừng bài báo vừa đăng, thời gian công bố là khoảng 12 giờ, vậy rõ ràng là chuyện xảy ra vào sáng nay, một dãy hình phía dưới còn có hình của Tô Lạc Lạc bị chụp lén nhưng bị che mất. Cũng có hình cô đứng hiên ngang bên cạnh dạ Trạch hạo, rất vui vẻ để anh ta ôm eo chụp hình, cứ như là đã chứng minh quan hệ của bọn họ thực sự như những gì báo chí nói vậy. Còn bài báo phía dưới lại bắt đầu dự đoán bọn họ có thể duy trì được bao lâu, một bên lại kích lệ bọn họ tiến đến hôn nhân luôn. Đặc biệt là mấy chữ tiến đến hôn nhân, vô hình chung lại kích thích dây thần kinh phẫn nộ của lòng dạ tước. Cô ấy, cô ý phải không nhỉ? Mười sáng nay, anh còn ở nhà đính chính giải thích cho cô ta, còn cô lại cùng người đàn ông khác tình tứ xuất hiện ở trang đầu báo chí. Nếu nhà họ tô nhìn thấy, vậy mặt mũi anh chẳng phải sẽ mất hết hay sao? Lòng dạ tước cắn răng, lúc này anh thật sự muốn đem cô ta khóa chặt lại, không cho cô ta xuất đầu lộ diện cùng với tên dạ chạch hạo nữa. Còn tô lạc lạc trong hình, dưới góc chụp sắc nét cao, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, xinh đẹp không góc chết hãy cả báo giới còn khen cô thanh thoát dễ thương. Lúc này, Long Gia Tước nghĩ đến 5 giờ sắp tới, như vậy anh có lý do để mệnh lệnh người phụ nữ này, nhất định phải rời khỏi Dạ Trạch Hạo cùng anh đi đón con. Tô Lạc Lạc đi ra, Dạ Trạch Hạo và chị Mai vẫn còn bàn chuyện kịch bản, Tô Lạc Lạc và Lan Lan ngồi ở trong phòng trà, hiếu kỳ hỏi: "Lần này, Dạ thiếu gia nhận kịch bản như thế nào?" Một kịch bản điện ảnh hiện tại, tuy chưa bắt đầu quay, Nhưng đã nổi tiếng hút trời trên mạng, trên mạng kêu gọi để dạ thiếu gia đóng vai nam chính, Hạ Dung đóng vai nữ chính. Hạ Dung, cái cô diễn viên hạng A nhất nổi tiếng phải không? Đúng vậy, hai người bọn họ trông vô càng xứng đôi, cùng diễn nam nữ chính sẽ vô cùng hợp. Lan Lan cười cười, sau đó nhìn tôi lạc lạc. Lạc lạc, cô thực sự không có đang quen với dạng thiếu gia sao? Chúng tôi chỉ là quan hệ thượng cấp và nhân viên. Nhưng mà bây giờ trên mạng đều là tin đồn tình cảm của hai người Lan Lan ngưỡng mộ nói Tuy khi cô vừa bắt đầu làm trợ lý Cũng hy vọng được dạ tiếng gia chú ý và yêu thích Nhưng mà bây giờ làm việc với anh rồi Cũng bắt đầu hiểu anh Cô cũng tự biết thân phận Muốn xứng với dạ trạch hạo Không có ra thế bối cảnh Thì cũng phải là người đẹp Nếu cả hai đều không có Vậy thì nghĩ cũng khỏi nghĩ luôn đi Lan Lan tỉ mỉ quan sát tô lạc lạc Muốn xem cô có phải đã có hóa trang, đánh phấn nền rồi không? Nếu không, làn da cô sao lại có thể mịn màng trắng trẻo đến vậy? Hơn nữa, như thẻ trứng gà luộc lột vỏ vậy, không hề có lỗ chân lông. Tôi lạc lạc chớp mắt. Nhìn gì vậy? Da cô thật là đẹp quá đi. Hàng ngày cô đều dùng kem dưỡng mắc tiền nào vậy? À, thường thì tôi chỉ dùng kem dưỡng ẩm thông thường. Tôi lạc lạc mỉm cười, chắc là do bẩm sinh. Lần này lan lan không đen tị cũng không được rồi Trong phòng họp Đạo diễn và dạ trạch hạo cũng bản sắp xong Đạo diễn nói hết những điều ông muốn nói Nhìn dạ trạch hạo hỏi Dạ thiếu ra Anh bây giờ có ý kiến gì Hay có những lời gì muốn nói không Tôi có thể giảm 10 triệu tệ Tiền thù lao Nhưng tôi có một yêu cầu Không đến thành phố rò đóng phim Anh mời biên kịch sửa kịch bản Vì tôi hy vọng địa điểm quay phim Là thành phố này luôn Dạ trạch hạo đưa ra yêu cầu của anh Đạo diễn ngây người ra vài giây Ngâm nghĩ một hồi, gật đầu Không có vấn đề gì Chỉ cần anh đồng ý diễn Chúng tôi đều có thể sửa kịch bản dùm anh nữ diễn viên đã xác định chưa Là Hạ Dung Được đề xuất nhiều nhất trên mạng Các diễn viên phụ khác chúng tôi cũng sẽ mời Các diễn viên nổi tiếng khác tham gia Anh yên tâm, bộ phim này của chúng tôi Đi theo phong cách, có chất lượng Tuyệt đối không khiến anh thất vọng Được thôi Trước kia tôi có xem quà kịch bản, các anh có định được ngày bấm máy chưa? Chọn xong rồi, thời gian bấm máy là cuối tháng này, có lẽ có một buổi lễ mở màn chính thức, đến lúc đó mời anh nhất định phải tham gia. Được thôi, tôi nhất định sẽ tới. Dạ Trạch Hạo gật đầu đồng ý. À đúng rồi, dạ thiếu gia, vì chúng tôi hy vọng có thể tăng gia hiệu quả tuyên truyền của bộ phim này, có thể chúng tôi sẽ mời anh và cô Hạ Dung phối hợp. Chụp chung một số ảnh tuyên truyền Không có vấn đề gì chứ ạ Chị Mai lập tức cười nói Chuyện này dĩ nhiên là được rồi Dạ thiếu gia chúng tôi sẽ tích cực phối hợp Vậy được rồi Chúng ta điện thoại liên lạc sau đào diễn nói xong Dẫn theo trợ lý của ông rời khỏi Sắc mặt của dạ trạch hạo có chút không vui Chị Mai phải nhìn anh hỏi Sao đấy Anh có gì mà không vui Anh và Lạc Lạc chỉ là giả vai tỉnh nhân thôi Anh còn lo nghĩ cho cảm nhận của cô ấy sao? Ai nói chúng tôi chỉ là đóng giả? Nói không chừng khi nào đó lại thành thật thì sao? Già trạch hạo có chút bất mãn phản đối, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chị Mai ở phía sau có chút cứng họng, nuốt nghẹn đứng nhìn bóng lưng của anh, thở dài một hơi. Đây là người mà cô một tay dẫn dắt nên cô không muốn anh làm việc không suy nghĩ và lãng phí danh tiếng của mình. Gia Trạch Hạo đi ra, gõ cửa phòng làm việc của Tô Lạc Lạc, nói với cô gái đang xem tin tức ở bên trong. Anh phải đi đóng phim điện ảnh. Chúc mừng nha, Tô Lạc Lạc lập tức cười. Nếu anh và lữ minh tinh khác có đóng những cảnh thân mật, em có ghen không? Gia Trạch Hạo tò mò, Tô Lạc Lạc chớp mắt, sau đó lắc đầu. Tôi chắc chắn sẽ không ghen rồi, anh cứ diễn hết mình đi. Này, Tô Lạc Lạc. Nếu em đã làm bạn gái của anh rồi, thì em phải biểu hiện dáng vẻ ghen tuông ra chứ, nếu không, lộ mất thì sao? Nhận tiền lương 100.000 ngàn tệ, tôi phải làm bao nhiêu việc thế? Quá bất công rồi đấy. Tôi lạc lạc than vãn. Chê ít à? Vậy, 200.000 ngàn tệ, tăng lương cho em là được chứ gì? gia trạch hạo lầm bầm, tôi lạc lạc tức hấp mở to mắt đứng hình nhìn anh, lắc đầu. Không cần, lúc trước nói là bao nhiêu thì là bấy nhiêu đi. Dạ trạch hạo kinh ngạc nhìn cô Đây là người con gái đầu tiên không bị tiền chi phối Nếu là nhân viên khác Thì vừa nhắc đến tiền lương Không biết đã vui mừng đến khi nào Thôi lạc lạc cũng là người có nguyên tắc Cho dù dạ trạch hạo cho cô 200 ngàn tệ đi nữa Nếu không phải tương xứng với công việc của cô Cô cũng không thấy có gì vui cả Ngược lại thể hiện quá tham lam Cô cũng không quen Cô vẫn cứ ngoan ngoãn Làm người thành thật thôi Tôi không có ghen đâu Nếu tôi đã là thân phận bạn gái của anh, tôi không phải càng nên bí ẩn khó tìm sao? Nếu không, tôi làm màu quá thì nhất định sẽ đem ảnh hưởng không tốt đến cho anh đâu. Thế nên, anh yên tâm đi đóng phim đi. Tôi lạc lạc chớp mắt cười. Gia Trạch Hạo cắn môi nói, thiệt hết cách với cô. À, bốn giờ rưỡi rồi, tôi phải về sớm để đi đón con. Tôi lạc lạc nhìn anh ta nói. Gia Trạch Hạo trao mày. Nhất thiết mỗi ngày phải cùng Long dạ Tước đi đón. Em thích ở cùng anh ta đến vậy à? Tại sao? Vì anh ta là vị hôn phu của tô ngữ phù, tôi thích anh ta còn không có khả năng xảy ra thì sao có thể thích anh ta được? Tô lạc lạc lập tức không chừa đường lui, từ chối tuyệt đối. Gia trạch hạo nghe xong bất giác vui mừng bật cười thành tiếng. Được, lời này anh thích nghe này, nhớ nha, không được thích anh ta đâu đấy. Tô lạc lạc lắc đầu, tuyệt đối không thể. Đang nói tới ai đó, thì điện thoại Tô Lạc Lạc reo lên, cô cầm lên xem, đưa cho dạ trạch hạo. Điện thoại của anh ta đấy. Tô Lạc Lạc, em thề là sẽ không thích anh ta đi. Đột nhiên dạ trạch hạo nắm tay cô một cách nghiêm túc, ánh mắt nhìn cô hừng hực, còn tay Tô Lạc Lạc vẫn còn cầm điện thoại mà Long Dạ Tước gọi đến, cô trước mắt nói. Không cần thề thốt gì đâu nhỉ, anh muốn em thề. Dạ trạch hạo cắn răng nhìn cô, hình như lời thề này quan trọng với anh đến mức nào vậy? Tôi lạc lạc chỉ xem như anh ta đang nói giỡn, không còn cách nào khác, phải đưa tay nên bất đắc dĩ. Được thôi, tôi thè là được chứ gì? Nhanh lên, tôi phải nghe điện thoại. Dạ trạch hạo cố ý nắm tay cô, không cho cô nghe điện thoại, tôi lạc lạc bắt đầu hối. Này, anh buông tôi ra đi, tôi phải nghe điện thoại. Và lúc này đây... Tiếng chung điện thoại tắt ngúm, tôi lạc lạc nhìn điện thoại đã im lặng, nhìn dạ chạy hạo không biết phải nói gì. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh không thích, em nhận điện thoại của anh ta. Anh đừng có phá nữa được không hả? Tôi lo lắng bọn trẻ nhà tôi không nhìn thấy tôi, thì chúng sẽ thất vọng lắm đấy. Em đi đón ít một bữa được không? Không được, nên nhớ là sau này có thể tôi phải giành quyền nuôi con với lòng dạ tước. Tôi quyết định nhất định phải đối xử thật tốt với con mình, tránh lòng dạ tước dụng mất trái tim của bọn nhỏ. Đến lúc đó, khi đại chúng tự do lựa chọn người nuôi dưỡng, chúng sẽ chọn anh ta, chứ không phải tôi. Tôi nhất thiết phải là một người mẹ đủ tiêu chuẩn. Tôi lạc lạc nói xong, điện thoại lại gieo lên, vẫn là của Long dạ tước. Anh ta cũng thật không biết bỏ cuộc nhỉ? Dạ trạch hạo hừ lên một tiếng, tôi lạc lạc vừa cầm điện thoại đi đến một bên. Alo? Tại sao không nghe điện thoại? Đầu dây bên kia, giọng không vui của người đàn ông truyền đến. Thành sắc toát ra sự lạnh lùng. À, vừa nãy đi vệ sinh, không nghe thấy. Có việc gì không? Tôi lạc lạc hỏi. Đến giờ đi đón bọn trẻ rồi. Cô ở đâu? Tôi đến đón cô. Tôi ở trung tâm thành phố. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Nói xong, tôi lạc lạc cúp máy, nhắn địa chỉ công ty của dạ trạch hạo cho anh ta. Dạ trạch hạo nhăn môi, đôi mắt sang không biết đang có tâm tư gì, nhìn trừng trừng tô lạc lạc, anh bất ngờ cất tiếng. Em đừng có quên lời thề ban nãy đấy, anh sẽ nhớ trong lòng, không được thích anh ta. Anh với anh ta có thủ à? Tô lạc lạc miệng hỏi. Dạ trạch hạo hừ một tiếng. Anh với anh ta có thủ gì? Anh không thích, em sống ở nhà anh ta, em là trợ thủ của anh, em nên dọn đến nhà anh sống với đúng. Anh tưởng tôi thích sống ở nhà anh ta nắm sao Tôi là vì muốn chăm sóc các con tôi thôi Hay là chúng ta cũng sinh ra một đứa con đi Em thấy sao? Già trạch hạo bất ngờ cả khuôn mặt hào hứng hỏi Tôi lạc lạc hết hồn Liếc nhìn anh ta Đừng có không nghiêm túc nữa đi Tôi phải đi rồi Nói xong tôi lạc lạc chuẩn bị rời khỏi Quần áo của em Và đồ chơi cũng đem về nhà đi Đừng có quên Già trạch hạo nhắc nhở Tôi lạc lạc nhớ ngay Cười nói, à đúng rồi nhỉ. Nói xong, cầm 5 túi giấy để dưới chân ghế bên cạnh, phòng làm việc. Mà nãy cô có xem qua, quả nhiên là quần áo hàng hiệu có khác. Bên trong có 5 bộ quần áo, đã phối hợp xong hết. Cái nào cái nấy đều là tuyệt tác cả. Màu sắc, mẫu mã đều là kiểu cô thích. Và cô cũng rất mong chờ được đem đồ chơi về cho bọn trẻ. gia chảy hạo nhìn thấy cô cầm quần áo đi xuống lầu, khóe miệng anh nở nụ cười ý vị. Anh nghĩ... Một lát, Long Dạ Tước nhìn thấy mấy túi đồ này của cô sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Anh ta nhất định sẽ đoán là do anh tặng. tôi Lạc Lạc cầm quần áo ngồi thang máy xuống lầu, từ tầng 24 ngồi thẳng xuống tầng một. cô nghĩ Long Dạ Tước không đến sớm như vậy đâu, nên ngồi đợi ở tầng trệt. Chỉ mất khoảng 10 phút, nhìn thấy một chiếc xe Rolls-Royce chờ đến, xe sang gần mấy chục triệu tệ, chạy trong đám xe cổ vừa bí ẩn vừa nổi bật, xe dừng ngay trước mặt cô. Cửa xe ở ghế lái hạ xuống, khuôn mặt anh Tuấn như thể điêu khắc lộ ra, đôi mắt sâu thẳm tựa như hồ sâu, quá chặt khuôn mặt cô, tay Tô lạc lạc cầm quá nhiều túi giấy, thế nên cô trực tiếp mở cửa ghế sau ngồi vào.